t r ư ớ cái 139, kiếm kỳ Kỳ Ngươi phải chết. quang đoa đao. nở nở nhất định nở đồng bệ bả bệ ẹ ẹ thất tử s t cơ bắn bốn Hắn n ra phía. h g b ê này người từng cái chết ở trước mặt mình vấn nhẫn, nghĩ đến theo chính mình học tập không trước cái vi chết mặt theo tập thu thật vất học chế ở vả n công một lòng vì làng h một m vì â mà chiến sỉ Kizin. Cái này chiến Cái din. rộ kỳ phút chốc trong lòng hắn sát cơ đạt tới cực hạn thất b ả đao mang theo khổng lồ lôi độn t r ả cờ dạ hung hăng chém xuống cự lượng t r ả cờ da bạo phát kèm theo kỷ nơ bệ ẹ、e、hung mánh đao thuật cùng lôi độn thất đao rơi xuống dịch thần trước mặt đại địa đều bị vỡ ra tới xoẹt dịch thần trên người xuất hiện mấy đạo vết thương nhưng những vết thương này cũng không sâu vẹn vẹn chỉ là đả thương huyết nhục mà thôi kỷ nơ bệ ẹ、e、vẹn vẹn chỉ là ba thanh kiếm rơi vào dịch thần trên người nhưng lại là lực đạo giảm đi còn dư lại bốn thanh đao ở giữa không trung đình chạy xuống đây là cái gì lôi độn t r ả cờ dạ sao không phải không có trả cờ dạ cùng mới vừa cái kia một loại tản ra đóng băng lực lượng nhưng không có một điểm trả cờ dạ ba động viên đạn là không sai biệt lắm ký nơ bệ hẹ đồng tử co rụt lại cái kia lúc đầu muốn đem dịch thần hai tay của đầu trái tim toàn bộ an phá hủy bốn thanh đao đều bị đón đỡ ở bị trước mặt thanh này lóng lánh toàn thân trong suốt lam sắc quan mang nhìn qua hoàn toàn do quang hợp thành ở chung với nhau kiếm cho đón đỡ ở nhất là thanh này không có nửa điểm trả cờ dạ ba động kiếm hết sức sắc bén cùng kiên cố tự nhiên có thể đón đỡ ở hắn đ à o phong lưới đao thật là sắc bén không gì sánh được nếu như ta không phải ở trên đao phóng ra lôi độn trả cờ dạ cộng thêm sắc bén độ cùng lực xuyên tấu h đồng thời cũng bảo vệ được đao phỏng chừng sẽ bị chặt đ ứ t kỳ nở bệ ẹ trong lòng kinh hãi không nớt hắn không nghĩ tới dịch thần ngoại trừ trung v i ễ n khoảng cách vũ khí cường đại ở ngoài còn có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy cận chiến vũ khí nếu như làng cắt người người cầm trong tay một bả như vậy kiếm quang trong thiên hạ cái nào nhận thôn nỉ dạ d á m cùng bọn họ giao phong kỳ n ở bệ ẹ、e、trong lòng sát cơ như nước sôi một dạng sôi trào kỳ n ở bệ ẹ、e、phát ra giống to một tiếng hắn bên ngoài thân trả cờ dạ tạo thành áp xúc thành hình người vi thu y ý bề ngoài khoác màu đen áo khoác còn xuất hiện vi thu cốt lạc nhưng vẫn là bảo chỉ lấy loài người ngoại hình cha nở dê tha y hai dịch thần trong lòng cả kinh kỳ nơ bệ ẹ、e、đã đánh ra so với vừa rồi càng thêm hung manh tiến công bảy chuôi nhẫn đao điên cuồng huy động dịch thần tay phải cũng nổi lên một bả kiếm quang song kiếm đều xuất hiện y đi theo dựa vào tử vong c h i thương cùng hai thanh kiếm quang lực lượng mới miễn cưỡng không bị kỳ nơ bệ ẹ、e、giết chết thảo nào sở hữu mạn dễ kỳ ù chỉ hạ xả sủ kẻ đối mặt kỳ nở bệ ẹ、e、thời điểm sẽ như vậy không chịu nổi một kích tốc độ lực lượng như vậy coi như là mạn dễ kỳ ù đều theo không kịp ngắn ngủi khoảng khắc dịch thần thân thể đã lần nữa tăng thêm mấy vết thương đối mặt điên cuồng bùng nổ kỳ nở bệ ẹ、e, dịch thần hoàn toàn lâm vào khổ chiến ở giữa không thể lại tiếp tu cờ như thế bằng không có ánh sáng kiếm cũng không đỡ được dịch thần trong mắt tinh quang l ó e lên hai tay buộc phát ra một cỗ lôi độn cùng hỏa độn trả cờ dạ hội tụ ở kiếm quang ở giữa vốn là vô kiên bất tồi kiếm quang hội tụ hỏa độn cùng lôi độn trả cờ dạ về sau liền càng kinh khủng hơn lôi đ ỉ n h kiếm quang bạo viêm kiếm quang lôi viêm song sắt một đạo dao nhau thập tự quang mang nở rộ ra cùng ký nở bệ ẹ thất bà đao đụng thẳng vào nhau âm âm lực lượng kinh người kèm theo trả cờ dạ v à chạm nhất thời hóa thành mắt trần có thể thấy trả cờ dạ trùng kích đem hai vị mặt đất dưới chân chấn động sụp xuống chấn động bể ra thương đạo kéo dài c h u đi khe hở không ngừng xé rách đại địa liền hiện ra giang giác ký nơ bệ ẹ tê bả đao đ ỗ n g nhiên cắt đứt h i ệ n nhiên bị dịch thần lợi dụng kiếm quang sắc bén phối hợp hòa độn lôi độn trả cờ dạ một lần hành động chặt đứt đao của hắn cũng may mắn dịch thần trong tay là kiếm quang bằng không lấy dịch thần thực lực và kiếm thuật là đừng nghĩ chặt đứt k ỳ nở bệ e đao xoét có thể g ã y mất không chỉ là k ỳ nở bệ e đao dịch thần hai tay nằm kiếm quang trôi kiếm cũng nổ lên biến thành một đống mảnh nhỏ thật là đáng sợ lực lượng cùng trả cờ dạ hoàn toàn chính là bị k ỳ nở bệ e lấy hung mánh lực lượng cùng cuồng bạo trả cờ dạ đem trôi kiếm phá hủy kiếm quang tuy là bị hủy nhưng dịch thần nhưng không có nửa điểm đáng tiếc cùng không nỡ chỉ cần mình có trả cờ giả cùng tinh thần lực tùy thời có thể chế tạo ra mà kỳ nơ bệ ẹ -E、lại cũng không lấy hiện tại hắn thất bà đ a u đều cắt đứt cận chiến đối với dịch thần mà nói sức uy hiếp giảm mạnh lúc này đừng nói là bị hủy hai thanh kiếm quang miễn là có thể phế bỏ kỳ nơ bệ ẹ -E、vũ khí coi như là lại đoa n nở mấy bà dịch thần cũng không chút nào không nỡ câu mười điểm a kỳ nơ bệ ẹ -E、nhìn đi theo chính mình đã lâu đ a u bị phá hủy nhưng là một hồi không nỡ tức giận trong lòng càng cao hắn cư nhiên trực tiếp lấy đầu đập tới đầu tám đao ở b ắ t vi chi y cùng vi thu cốt lạc dưới sự bảo vệ kỳ nở bệ -E、một kích đầu chủ y lực lượng so với một quyền đánh tới lớn hơn dịch thân hai cánh tay giao nhau một đơ ngực một hồi bực mình thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài mới vừa rồi cùng kỳ nở bệ -E、cận chiến đã bị hắn hung bạo lực lượng đánh một hồi khí huyết sôi trào kém chút nhịn không được muốn thổ huyết hiện tại ăn nữa hạ một kích đầu tám đao dịch thần khoe miệng rốt cuộc nhịn không được chạy ra tiên huyết nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng hắn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đã tại tại chỗ chạy xuống ba viên đóng băng l i ề u đạn âm âm k ý nơ bệ ẹ、e、vừa định truy kích lại bỗng nhiên nghiêng người né tránh nhưng hắn dưới chân ba viên đóng băng l i ề u đạn hay là đem hắn nổ chúng lạnh như băng sóng sung kích chẳng những để ở vi thú y cùng cốt lạc dưới sự bảo vệ kỳ nở bệ ẹ đều cảm thấy lạnh leo đến xương đồng thời còn để rất là không dễ chịu xoẹt lần này ngươi không tránh khỏi dịch thần trong tay xuất hiện một t h a n h kích quang thương nhắm ngay bị ba đóng băng lựu i đạn ảnh hưởng tốc độ kỳ nở bệ ẹ phát xạ ra ngoài lôi lê dao nóng k ỳ nở bệ ẹ thân thể ra khỏi vi thú ngọc cùng vi thú cốt lạc ở ngoài còn buộc phát ra cường đại lôi đ ộ t t r ả cờ ra bao trùm thân thể đại ca ta nhất định sẽ nhờ ngươi dạy một chiêu này giết chết dịch thần ký nợ bệ ẻ、e, tránh không thoát đơn giản không né hắn buộc phát ra chính mình hiện nay tới nay cường đại nhất trả cờ dạ về phía trước chạy như điên l a s e đánh vào hắn lôi độn trả cờ dạ bên trên đánh vào hắn vi thú cốt lạc vi thú trên áo sớm đã bị dịch thần âm thầm xúc điện đạt được cực hạn nhưng lại hội tụ hỏa độn trả cỡ dạo một kích này laser đạt tới thanh này kích quang thương bắn hết thể laser trong từ trước tới nay cường đại nhất tình trạng khi sơ khả z z h t cho dù có nặng bao nhiêu bảo hộ cái này có thể nói kích quang thương từ trước tới nay mạnh nhất một đạo laser vẫn là đánh xuyên tầng tầng phòng ngự rơi vào trên người của hắn có thể ký nở bệ ẹ cũng vọt tới dịch thần mặt trước một tay đập về phía dịch thần cổ lôi l ê dao nóng cầu thả cầu vô tốt